các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi thì nó không chịu về coi âm nữa và nó vật một phát là chết hết cả cái nhà của cái ông thầy triệu hồn kia. Đấy. Cái quyển này là cái quyển uh, trục vong chi lệnh, nó là quyển sách của tiếng Trung em ơi, anh đọc được tiếng Trung mà anh hay tìm về những cái tài liệu đó. Quyển trục vong chi lệnh. Em gõ lên Google có khi có. Thì nó vật hết, cả một cái cái nhà nó vật chết. Nó người người dương mình sống á. Người dương mình sống thì người ta gọi là là vật. Thế còn nếu như mình mà nói theo khoa học mà như theo cái cách câu chuyện vừa rồi á thì là nó nó nó hiện ra và nó ám chết cả nhà đó. Đấy. Ờ anh có anh đã vẫn cứ giới thiệu với các bạn anh vẫn giới thiệu với các bạn là anh thầy giáo của anh cũng là một thầy giáo dạy bộ môn cận tâm lý mà cái tủ sách của thầy nó khủng khiếp lắm. Nhìn cái cái giá sách của thầy nó khủng khiếp lắm. Thầy có một cả một cái căn phòng nó rộng và trong đó là toàn là sách thôi. Sách tây, sách ta, Tà, sách tàu đủ hết. Nên là anh cứ muốn đọc là anh cứ chạy qua nhà thầy thôi. Đó. Mà chắc hay là nó nó nó cái vo cái áp vòng á. Các bạn thấy bây giờ cứ chúng ta gọi hồn đó thì đấy là một cái hình thức áp vong. Đấy là một cái hình thức áp vong mà các em. Tuy nhiên là cái thời bây giờ thì anh cảm thấy nó làm không đúng tại vì anh theo như những gì anh đọc trong sách tẩu ấy kìa thì cái màu sắc của một cái cuộc áp vong đó, nó rất là kinh khủng, nó rất là u ám chứ không phải là đông nghìn nghịt nghìn nghịt người như vậy cái nhà này, ok nhà này kéo 6 7 người đến còn lại hàng trăm người ngồi ở dưới sân kia thì đợi đấy, không có đâu anh thấy áp vong nó kinh kinh kinh dị lắm. Đọc nó trong đấy cái màu sắc của nó tối om trong đêm hay là trong cái gì gì đó. Đấy. Cái hầu đồng đó, nó là một cái cảnh khác rồi Thành Long. À các bạn hình dung là như thế này này khi áp vong khi vong nó về thì thì không chỉ là giọng nói, tính cách nó khác mà thậm chí cả cái hình hài của người ta nó cũng vặn vẹo đi, cái khuôn mặt của người ta nó cũng vặn vẹo đi chứ nó không phải là như kiểu là các bạn thấy trên mấy cái clip ở trên YouTube đó, là tự nhiên nó ngồi mắt lờ đờ đờ gật gù sau đó là đàn bà thì hút thuốc, đàn ông thì đánh son nó không đúng đâu cái đấy đâu. Theo tức là ít nhất là đối với anh đọc trong sách thì nó không giống. Đó, nó không giống. Mà áp vong á nó khác. Tức là khi mà vong nhập vào á thì ngoài tất nhiên họ vẫn có những cái tính cách của của cái cái vong đó nhưng ngoài ra thì cái khuôn mặt của họ cũng vặn vẹo đi. Đấy. Rồi là như trong quyển sách đó viết á là cái người đàn ông kia á cái người đàn ông kia là vốn là một người gốc tàu thì cái người hoa của họ có nhận biết rất là rõ người hoa gốc của họ có thêm hai cái mẫu xương ở cái xương ở cái xương xương bả vai này đi xuống là có một cái xương lá đó họ có thêm hai cái mẫu xương mà người người An Nam gốc của mình không có, người giao chỉ của mình không có thì hai cái mẫu xương tức là toàn bộ cái khớp xương lên người ta rút, người ta co rút lại nó vặn vẹo nó trở thành một cái hình hài khác nó rất là quái dị. Đấy. Nó rất là quái dị. Chứ nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta thay đổi giọng nói, chúng ta nhắm mắt lờ đờ, chúng ta nói chuyện thông thiên uh, xa biển thì thì ít nhất là trong quyển sách hành đọc nó không nói như thế. Nó kinh như vậy đó. Đấy, và khi mà mà vong về thì có một cái điều là tất cả những người nào ví dụ có một gia đình 6 người đến gặp một ông thầy xin gọi vong về thì chịu hồi được cái vong về thì các bạn biết như anh đã từng nói đó ai cũng thế thôi đang ngủ mà bị gọi về rất là khó chịu. Rất là khó chịu, người ta bực bội. Thì thì khi mà vong về thì người ta không không phải nhiều người như là các bạn thấy đi gọi hồn đó anh thấy là hẳn có những người bây giờ họ thực hiện cái công việc gọi hồn áp vong nó như kiểu cái nền công nghiệp á, cái nền công nghiệp gọi hồn đó. Đấy nó kinh dị. Nó chỉ có từng đó người thôi mà nó thực hiện trong một cái cái không khí nó rất là kinh dị. Và cái người được áp vong đó là phải là một cái người như đấy như các bạn vừa đọc đó, đó là một cái người thuần âm.